Hắn phải mật báo về thực lực của Guleno, lòng trung thành của hai tên Passatempo với Terranova. Do không thể nghi ngờ lòng trung thành của thằng Pizzuta, nên chỉ cần dò tìm nhược điểm của thằng này thôi. Và nếu có cơ hội, Andolini phải khử Guleno luôn. Andolini đâu có ngán thằng Guleno, danh tiếng lừng lẫy, vì hắn là người tóc đỏ, và tóc đỏ lại rất hiếm ở Ý. Stefano Andolini Trong bụng thầm cho Là hắn được miễn mọi quy tắc đạo đức Như con bạc tin vào tay bà chắc thắng Stefano Andolini Cũng tin là mình gian manh Tới mức không ai qua mặt được Hắn chọn hai thằng Bissiotto đi cùng Bissiotto Tức là loại đệ tử tập sự giết người Chưa được chính thức là quân mafia Nhưng đang lập công để được gia nhập Ba thầy trò Andolini Đi vào vùng núi Guglielmo thường lai vãng, mỗi tỉnh đeo một ba lô và một khẩu Lupara Đương nhiên, chúng bị đội tuần tra lưu động do Pisuota cầm đầu chiếu tướng liền. Mặt lạnh như tiền, Pisuota nghe Stefano Andolini khai báo. Andolini nói là bọn Carabinieri và hạ an ninh đang truy bắt hắn vì tội giết một tên sách động của đảng xã hội ở Coglione. Đúng là có chuyện này. Nhưng Andolini giấu nhẹm chuyện bọn cảnh binh không hề có chứng cứ gì. Và chúng chỉ tìm Andolini để điều tra. Với bàn tay đạo diễn của Trung Croce, thì vụ điều tra này chỉ có lành chứ đâu có giữ. Andolini cũng khai với Bisotto là hai thằng Bisotto đi cùng cũng đang bị cấm truy lùng vì tội đồng lõa trong vụ mưu sát đó. Chuyện này cũng đúng luôn. nhưng càng nghe Stefano Andolini càng thấy lo. Thằng Pizzota nghe thì nghe vậy, chứ vẻ mặt cứ như nó đã từng gặp Andolini rồi, hoặc đã nghe nói đến rất nhiều về tên tóc đỏ này. Andolini nói muốn đi vào trong núi, hy vọng được gia nhập bằng Giuliano. Rồi hắn chơi luôn con bà tẩy. Hắn được chính bố Giuliano tán thành. Hắn, Stefano Andolini, là bà con với ông chủ, vito corleone ở bên mỹ pisuota gật đầu andolini nói tiếp don vito corleone vốn xuất thần từ dòng họ andolini ở corleone cha bị giết corleone còn nhỏ mà đã bị săn lùng nên trốn qua mỹ và sau này trở thành bố già khét tiếng ở bên đó lúc corleone quay về sicily trả thù những tên giết cha mình chính andolini Làm Bisuto cho Coglion Sau đó Andolini qua Mỹ gặp ông trùm Coglion Nhận thưởng. Lúc đó hắn gặp bố Guileno Đang làm thợ nề Xây dinh cơ mới cho ông trùm Ở Long Island Hai người trở thành bố bị đó Trước khi vô vùng núi này Andolini đã ghé lại Monte lepre Nhờ bố Guileno bảo lãnh cho Nghe chuyện này Thằng Bisuta thấy lo liền bắt đầu có tính thằng cha này. Mái tóc đỏ chóe, bản mặt ác ôn. Pissiota cũng không ngư bộ dạng của hai thằng Pissioto đi theo tên tóc đỏ. Pissiota nói với Andolini. Tôi sẽ đưa ông tới gặp Uleno, nhưng cứ đeo khẩu Lupera trên vai đi. Anh ta không cho phép thì không được hạ xuống xuống, cấm tiệt. Stefano Andolini cười toe toét và nói hết sức hoàn nhã. Tôi biết cậu mà, cậu Aspanu. Tôi tin tưởng cậu. Cậu cứ lấy khẩu lũa ra trên vai tôi đi. Đàn ném cậu cũng lấy súng của hai đứa Pichuoto của tôi đi. Khi tôi đã thư chuyện xong với Guleno, tôi tin chắc cậu ấy sẽ trả lại súng cho chúng tôi. Pichuota nói. Bọn tôi đâu phải ngựa thồ mà mang súng cho mấy người. Tự mang đi. Rồi nó dẫn đầu đi băng qua núi tới chỗ Guleno ẩn nóng. Bên dưới vách đá nhìn xuống Montelebre Hơn năm chục đàn em Guleno Dài khắp mỏm núi đó Đứa lau chùi xuống ống Đứa sửa chữa đồ đạc Guleno ngồi ở bàn Theo dõi qua ống nhỏ Trước khi đưa ba tên ma mới vô gặp Pisuota Phải báo với Guleno Nó kể lại đầu đuôi rồi nói Turi Tên này coi bộ là chó đánh hơi đó mày nghĩ là gặp nó rồi hay đã nghe ai nói rồi tao thấy quân quen nhưng người ấy tóc đỏ thì hiếm lắm tao mà gặp rồi là nhớ ngày chưa culeno nói bình thản mày nghe venera nói chứ ai cô ấy đã gọi hắn là thằng tóc đỏ cô ấy đâu có biết hắn tên là andolini cô ấy cũng nói với tao nữa tên này đã nhập bọn với chồng cô một tháng sau là chồng cô bị bọn carabineri phục kích giết chết Venera cũng không tin tưởng tên này. Cô ấy nói hắn đầy mưu mẹo. Silvestro đi tới nói. Đừng tin thằng tóc đỏ đó. Tôi đã từng gặp hắn ở chỉ huy sở Palermo. Hắn tới gặp riêng tay sĩ quan chỉ huy Carabineri mấy lần. <cười> Quileno ra lạnh. Xuống Montelepre đưa bố tôi lên đây. Trong lúc đó cứ canh gác tụi nó. Pizziotta. Phái Terranova đi đón bố Giuliano, rồi nó quay ra chỗ ba thầy trò Anolini đang ngồi dưới đất. Nó cúi xuống, tháo khẩu súng trên vai Stefano Annolini. Một đám thuộc hạ trong băng Guglielmo, đứng vòng quanh bát tên này, như bầy sói bảo vệ con mồi xa cờ. Bây giờ tôi giúp băng nhẹ gánh, khỏi đeo súng nữa. Ông không phiền chứ? Pisuta vừa hỏi vừa cười. Stefano Andolini hơi giật mình một chút, mặt cau có, rồi hắn nhún vai. Pisuota, thay khẩu Lupara cho một tên đàn em. Nó chờ một chút để chắc chắn đám thuộc hạ đã sẵn sàng, rồi nó vươn tay lấy hai khẩu lupara của hai thằng đệ tử Andolini. Vì sợ hãi hơn là có ác ý, một thằng Pisuota so Pisuota, rồi đưa tay nắm lấy khẩu súng. Trong chớp ngón. nhanh như một con rắn độc thẻ lưỡi một lưỡi dao xuất hiện trong tay pisuota nó lao tới cứ cổ thằng pisuoto đó máu phun có vòi lên không trùng và thằng pisuoto ngã vật qua một bên pisuota đứng dạng chân trên thân xác tên đó cúi xuống vút thêm một nhát dao thần tốc nữa kết liễu luôn một mạng người xong nó đá lên mấy cái cho cái xác lằn xuống rãnh Đám thuộc hạ Guglielmo đã đứng phát dậy, dương súng lầm lầm. Andolini ngồi biệt dưới đất, hai tay giơ lên trời, nhìn quanh với vẻ câu khẩn. Những thằng đệ tử còn lại đã nhào tới, chụp khẩu lục bắt ra, trở súng điện bắn. Cười khoái trá, Bisuta đứng sau lưng, dơ súng lục xả hết đạn vào đầu thằng Bisuto. Những tiếng nổ vang duyền khắp núi. Tất cả thất kinh đứng im ra. Pandolini mặt tái mét người rút lộp gặp. pasatempo đang lầm lầm xuống rồi tiếng guileno bình thản vọng qua vách núi Tổng khứ mấy cái xác đó đi rồi trói thằng tốc đỏ vào gốc cây chờ gặp bố tôi hai cái xác được cuốn trong hai tấm cót khiêng xuống khe núi sầu theo phong tục mê tín xưa, phải ném đá lên hai xác chết cho khỏi bốc mùi hôi thối Đây là nhiệm vụ của Passatempo. Trước khi trôn xác, tên này đã tước sạch những gì có thể cướp. Guglielmo chán ghét cái thói ăn bẩn đó của Passatempo. Có rằng dài cách mấy cũng chẳng thể nào biến cái đồ xúc sinh đó thành hào hớn được. Gần 7 giờ sau, lúc trời đã xế chiều. Bố Guglielmo cuối cùng mới tới xuân trại. Stefano Andolini được cởi chói đưa vào hang động trong ánh sáng đèn dầu. Bố Gugliano tức giận khi thấy tình cảnh của Andolini Ông bảo thằng con Đây là bạn tao mà Ông ta với tao Để làm việc cho bố già hồi ở bên Mỹ Chính tao đã nói ông ta Lên đây để xin gia nhập Chính tao đã nói là ông ta sẽ được đối xử đàng hoàng Ông già quay qua bắt tay Andolini Rồi nói Tôi xin lỗi Chắc là con tôi hiểu lầm gì đây Hay là nó nghe đồn đãi gì rồi Bố Guglielmo ngừng lời, đầy lo âu. Thật là khổ tâm khi thấy ông bạn cũ sợ mất vía như thế này. Đứng không muốn nổi nữa. Andolini đi nên mình sẽ bị giết. Đây chỉ là màn giàn cảnh thôi. Gây hắn đầu nhức vì các cơ bắp gồng lên, đón chờ những viên đạn bất ngờ. Andolini muốn bật khóc vì đã dám ngạo mạn khinh thường Guglielmo. Hắn đã điếng hồn khi chứng kiến hai thằng đệ tử mất mạng trong chớp nhoãn. thấy bạn mình có cơ toi mạng dưới tay Giuliano, bố nó nói với thằng con. "Turi, chẳng mấy khi bố yêu cầu con làm gì cho bố. Nếu người này đã làm gì Phật ý còn, thì con hãy bỏ qua, thả ông ta ra. Ông này rất tốt với bố hồi còn ở bên Mỹ, và ông cũng từng gửi quà tặng con vào dịp lễ rửa tội." Bố tin ông ấy và coi trọng tin bạn. Giuliano nói, "Giờ bố đã xác nhận như thế, Thì ông ấy sẽ được đối xử như thượng khách Nếu ông muốn gia nhập thì hoan ngành Bố Guleno Được đưa về Montelepre bằng ngựa Cho kịp đến nhà trước nửa đêm Ông già đi rồi Guleno một mình nói chuyện Với Stefano Adolini Nó nói Tôi biết chuyện ông Với Candelaria Ông gia nhập bằng cướp Candelaria Làm chỉ điểm cho chủng Rousse một, một tháng sau Là Candelaria tiêu đời Vợ của ông ta không quên ông đâu Qua những gì cô ta kể lại Thì tôi đoán ra ngày chẳng khó gì Dân Sicily Giỏi suy đoán những trò lật lọng lắm Hết băng cướp này Tới băng cướp khác lần lượt biến mất Chính quyền ngày càng tinh doanh lạ lùng Tôi ngồi trên núi này Mà suy nghĩ mãi Tôi nghĩ tới nhà chức trách ở Palermo Trước giờ họ đâu có khôn ngoan như vậy rồi tôi biết bộ tư pháp ở Rome với trùng Croce qua lại thân thiết với nhau. rồi cả ông và tôi đều biết phải hai bộ tư pháp cộng lại mới khôn ngoan bằng một mình trùng Croce. vậy là chính trùng Croce đang tiêu trừ thảo khấu giúp cho Rome. tôi biết ngay chẳng mấy chốc sẽ đến lượt mình bị tay sai của trùng Croce viếng thăm. tôi đã chờ mãi không hiểu sao trùng Croce lại chậm chạp như vậy. nói cho cùng. Tôi là giải độc đắc mà. Hôm nay, trông thấy ba người các ông qua ống nhòm là tôi biết. Tôi nghĩ ngay. À, lại tên tóc đỏ. Xin hân hạnh được đón tiếp. Nhưng dù sao, tôi cũng giết ông. Ông phải chết mất xác để bố tôi khỏi phải khổ tâm. Trong cơn điên tiết, Andolini quên hết sợ hãi, hắn quát lên. Mày dám gạt bố mày sao? Vậy mà dám nhận là con cái dân Sicily à? Hắn nhổ nước bọt xuống đất. Vậy thì giết tao, rồi xuống địa ngục ngay đi. Pisuta, Terranova và Passatempo cũng sừng sốt. Nhưng cả ba đã sừng sốt nhiều lần, vì Guglielmo trước đây rồi. Guglielmo là người chính trực, coi trọng lời nói. Lúc nào cũng đòi lẽ công bằng cho mọi người. Nhưng bất thần lình, Guglielmo lại có thể mặc kệ hết, mà làm những chuyện hung ác không ai ngờ. Ba người này, Đâu phải nối chuyện Guileno giết Andolini Có giết một trăm Một ngàn Andolini cũng được Những chuyện Guileno không giữ lời hứa với bố Và lừa gạt bố thì cả ba Đều thấy không thể tha thứ Coi bộ Chỉ có hạ sĩ Silvestro Là thông cảm và ủng hộ Silvestro nói Cậu ấy không thể mạo hiểm tính mạng cả bọn Chỉ vì bố cậu ấy nhẹ dạ tin người Guileno lặng lẽ bảo Andolini cầu chúa đi. rồi nó vẫy tay ra hiệu trong Bác Thật bồ. ông có 5 phút giải quyết. mái tóc đỏ của Andolini hình như dựng ngược cả lên. hắn cuống cuồng nói. trước khi giết tôi, xin hãy nói chuyện với tu viện trưởng Manfredi. Culenor kinh ngạc nhìn trừng trừng, trong khi tên tóc đỏ nói gấp rút không ngừng. cậu từng nói với tu viện trưởng là cậu mang ơn ông ấy. Cậu nói là ông có thể nhờ cậu giúp bất cứ chuyện gì. Culeno vẫn nhớ lời hứa đó. Làm sao tên này biết được chứ? Andolini vẫn nói, "Chúng ta hãy tới gặp tu viện trưởng, để ông ấy xin tha mạng cho tôi." Pisota thốt lên khinh ngạc. "Turi, phải mất thêm một ngày nữa phái người liên lạc và chờ nó đem phúc đáp về. Chẳng lẽ lão tu viện trưởng đó Có uy với mày hơn là bố đẻ mày sao? Guleno lại khiến các thuộc hạ ngạc nhiên lần nữa. Trói tay tên này lại, buộc dây vào chân để hắn đi mà không chạy được. Cho mười cần vệ đi cùng tôi. Đít thân tôi sẽ đưa tên này tới tu viện. Nếu tu viện trưởng không xin tham mạng trò, thì hắn có thể xưng tội lần trót. Tôi sẽ xử luôn, rồi vứt xác cho đám thầy tu trôn. Guleno và thuộc hạ tới cổng tu viện lúc mặt trời lên và các tu sĩ đang kéo ra đồng làm việc turi guleano dõi nhìn theo họ môi thoáng mụ cười lẽ nào chỉ mới hai năm trước nó còn theo các thầy tu ấy ra đồng còn mặc áo dòng nấu của họ và đội cái mũ nỉ đen kiểu mỹ nhăn nhúng trên đầu nó nhớ hồi đó kiểu ăn mặc ấy đã khiến nó buồn cười hồi đó ai mà ngờ được về sau nó là tàn bạo vậy chưa? nó bỗng thấy luyến tiếc những ngày xưa bình yên trên đồng ruộng này. đi thần cha viện trưởng ra cổng đón cả bọn. thân hình cao sông dòng trong cái áo trùng đen ngần ngừ khi thấy tên tù nhân tóc đỏ bước tới. hai cánh tay cha viện trưởng từ từ răng rộng. Stefano Andolini lao tới ôm chầm lấy lão tu sĩ. hôn lên cả hai má ông già rồi nói, Cha, những người này giết con mất, chỉ có cha mới cứu được con. Tu viện trưởng gật đầu, ông răng tay về phía guileno gã được công cứu mạng hồi đó, bước tới ôm lấy ân nhăn Bây giờ, guileno đã hiểu, cái lối gọi cha đặc biệt kia, không phải là cách người ta gọi linh mục, mà là cách để thằng con gọi bố đẻ. Cha viện trưởng nói, Ta xin con tha mạng cho người này. Coi như xin con một ân huệ. Giuliano tháo dây trói hết khỏi chân Andolini. giao cho cha đó. Andolini khủy xuống đất. Nỗi sợ hãi trào dâng khiến hắn đứng không nổi. Cha viện trưởng đưa thân hình gầy gò ra đỡ lấy Andolini. Lão nói với Giuliano: Vào phòng ăn của ta đi. Ta sẽ cho người của con ăn uống. và ba chúng ta có thể bàn những chuyện phải làm rồi lão quay qua andolini con ơi chưa hết nguy hiểm đâu con don Croce nghĩ sao nếu biết hết chuyện này chúng ta phải bàn bạc với nhau nếu không thì con tiêu đời cha viện trưởng có phòng ăn dưng nho nhỏ thoải mái cho ba người nói chuyện bánh mì với phòng mát được dọn ra cho gulino và andolini cha viện trưởng quay qua guileno cười buồn buồn lão nói đây là một trong những nhiều tội lỗi của ta lúc còn trẻ ta đã xin ra người này ôi không biết một cha xứ ở sicily phải gặp bao nhiêu cám dỗ đâu ta không cưỡng lại được chuyện tài tiếng đó bị ém nhẹm và mẹ nó được gả cho một người có họ là andolini tốn rất nhiều tiền bạc giàn xếp mới xong ta mới thăng tiến được trong giáo hội nhưng chuyện chớ chiều của trời đất thì không ai biết trước được con trai ta lớn lên là ai thân kẻ sát nhân và đó là nỗi đau khổ ta phải chịu đựng mặc dù ta đã có quá nhiều tội lỗi phải đền rồi cha viện trưởng đổi giọng khi quay qua andolini lão nói hãy nghe lời cha cho kỹ đây con đây là lần thứ hai ta cứu mạng con con phải biết trung thành với ai trước tiên bây giờ con phải trung thành với guillenot con không thể quay lại với don croce ông ta sẽ thắc mắc tại sao turi thá mạng cho con mà lại giết hai tên kia ông ta sẽ nghi ngờ con có mưu mô làm phản và như thế là con chết con phải thú nhận hết với don croce và xin ở lại với băng guleano như vậy con sẽ làm mắt xích giữa phe guleano với phe hào huynh đệ và báo tin cho don croce cha cũng sẽ nói với don croce là con phải trung thành với guleano nhưng điều đó không có nghĩa là bất lợi cho Don Croce. Ông ta sẽ nghĩ là rồi có ngày con sẽ phản lại người đã tha mạng cho con. Nhưng hãy nghe cha nói đây: nếu con không trung thành với Giuliano, thì chính cha sẽ nguyên ruột con xuống hỏa ngục đời đời. Con sẽ phải chịu lời nguyên ruột của cha khi con xuống tận đáy mộ. Rồi lão quay qua nói với Giuliano: bây giờ ta sinh con ân huệ thứ hai, Turi Giuliano yêu quý. Hãy cho con trai ta nhập bọn Nó sẽ chiến đấu vì con Tuân theo lệnh con Và ta thể là nó sẽ trung thành với con Juliano ngẫm nghĩ kỹ càng một hồi lâu Nó tin chắc theo thời gian Nó sẽ chiếm được lòng quý mến của Andolini Và nó biết tên này hiếu thả với cho hắn Lão tu viện trưởng Do đó cơ hội phản chắc rất nhỏ Có thể bỏ qua Stefano Andolini Có thể là một thủ lĩnh cấp dưới Đắc lực Trong hoạt động của băng đảng Guleno. Nhưng thậm chí Còn giá trị hơn Khi hắn luôn muốn cung cấp tin tức Về đế chế của trùng Croce Guleno hỏi cha viện trưởng Thế cha định nói sao với trùng Croce Cha viện trưởng ngẫm nghĩ một lúc Để ta tính Ta có uy đối với đồ Croce Rồi con sẽ biết Bây giờ Con có cho con trai ta nhập bọn không Guleno nói họ hứa dân dự với cha nhưng hắn mà làm phản thì kinh cổ của cha không kịp cứu khỏi hỏa ngục đồng Stefano Andolini đã sống trong một thế giới chẳng hề có sự tin cậy có lẽ vì thế mà diện mạo hắn qua năm tháng đã biến thành một mặt nạ sát nhân hắn biết trong những tháng ngày sắp tới hắn chẳng khác gì tên đi dễ làm xiếc luôn luôn chập chờn trên sợi dây dân giới sống chết không có sự lựa chọn nào an toàn andolini thấy an lòng vì guileno đã rộng lượng cho hắn sống nhưng hắn không hề ảo tưởng turi là người duy nhất khiến hắn khiếp đảm. kể từ hôm đó stefano andolini là người của phe guileno những năm sau đó hắn trở nên khét tiếng vì thói dã man lẫn lòng sùng đạo tới mức biệt danh fra diavolo thầy tu hung thần lưng lẫy khắp Sicily. lông xung đạo ấy bộc lộ qua việc chủ nhật nào hắn cũng đi lễ misa hắn thường đi lễ ở villa bà nơi em ruột trùng croce là cha benemino làm linh mục và trong mùa xương tuổi hắn báo lại những bí mật của băng đảo guileno cho cha benemino để lão báo lại cho anh trai nhưng không phải là những bí mật mà guileno cấm không được tiết lộ